kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm tinh phòng thất huyết đồng mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang âm trí hoại, tác giả lý cảnh chương bốn trăm lực lượng thần bình hồi sinh vô hẳn. sau khi sốt sắc mặt hứa thành nhất thời âm trầm chuyện khác thường tất có yêu mà sở dĩ vừa rồi hắn toàn lực xuất thủ là bởi vì thiên đạo thường lòng cảnh báo vô cùng mãnh liệt đến trình độ kinh hồn bạt vía loại trình độ này hứa thành không cho rằng khi đối mặt với sinh tử kiếp sẽ vượt quá đơn giản như vậy tay hắn bỗng nhiên nâng lên độc tràn gặp bốn phía theo thâm niệm hắn vừa động phóng thẳng về phía thi thể sở thiên quần trong khoảnh khắc bao phủ đầu và thân thể thi thể của sở thiên quần bằng mắt thường có thể thấy được đàng thối giữa cho đến hơn 10 nhịp thở sau trên đề trở thành nước đen tấm ở nền cát sỏi nhưng giam cầm trên thương khung vẫn còn như cũ cái loại cảm giác bất an này cũng không biến mất sắc mặt hứa thành khó coi thân thể nhoáng lên trời toàn lực oanh kích ý đồ gia tăng tốc độ rời khỏi nơi này nhưng ngay khi hắn oanh kích thì nguy cơ mãnh liệt ở trong tâm thần bỗng nhiên bùng nổ hứa thành quay đầu nhìn về phía mặt đất chỉ thấy khu vực lúc trước sơ thiên quân tử vong nơi đó bây giờ bùng lên kim sắc quang mang phiến quang mang này Làm vặn vẹo hư vô, cải biến pháp tắc, tự hồ ảnh hưởng tới thời không, lại xuất hiện một màn không thể tưởng tượng nổi. Thời gian ở đó, vậy mà ngược dòng. Hứa thành tận mắt nhìn thấy thi thể của sở thiên quần đã thối giữa thành nước đen, lại từ trong cát sỏi bay lên không trung. Sau khi dung hợp cùng một chỗ, lại hình thành thi thể của sở thiên quần. Tiếp đó, đầu cuộn trở lại trên người thi thể. Sau một khắc, tất cả thương thế của thân thể này biến mất toàn bộ. Ánh mắt cũng ở trong thời khắc này bỗng nhiên chấn động Nhìn về phía hứa thanh giữa không trung vẻ mắt âm trầm Ta đã xem thường ngươi Sở thiên quần một lần nữa sống lại Trong mắt tỏa ra kim quang chăn ngập khàn giọng nói Không nghĩ tới Vậy mà ngươi cũng có thần lực Sở thiên quân lắc lư thân thề một chút Đi về phía trước một bước từ vì trong cơ thể âm ầm tỏa ra Lúc này đây không còn là nguyên anh sơ kỳ nữa Mà là tăng lên rất nhiều trực tiếp đạt tới nguyên anh trung kỳ. Mặc dù là tăng lên hai tiểu cảnh giới, nhưng hơi thành rất rõ ràng từ sau khi chúc cơ, mỗi một tiểu cảnh giới kỳ thật đều giống như là đại cảnh giới vậy, chênh lệch giữa hai người rất lớn. giữa hai cảnh giới thậm chí là có thể thuấn sát. cảm giác nguy cơ mãnh liệt ở trong tâm thần hứa thành bốc lên. đồng thời đối với loại năng lực hồi sinh này, hắn lại vô cùng cảnh giác. đây không phải là thần thông thuật pháp gì, càng không phải là pháp bào đổi mạnh cho hứa thành cảm giác trong này ẩn chứa lực lượng của thần linh. Ta làm thần linh thí thể, khác bọt với mấy bộ thí thể khác, lại càng không giống với trước kia. Sở thiên quần thần nhất mở miệng. Lực lượng thần linh của ta là hồi sinh, hồi sinh vô hạn. Sở thiên quần nhìn hứa thành, Trên thực tế nếu không phải mấy tháng trước ở trước đại điều kia, gã không hiểu tại sao lại bị thương nặng mà tù vi của gã tiếp cận Nguyên anh đỉnh phong. Đại điều kia là dị trùng hồng hoang, càng có thần tính thuộc về sinh vật có thần tính cực cao. Mặc dù thần quang bản mệnh không có cách nào cắt đứt thần tính mình sống lại, nhưng lưu lại thương thế cùng với giảm tu vi thì vẫn có, cho dù là sau khi sống lại thì vẫn cứ bị ảnh hưởng. Khôi phục cực kỳ chậm chạp, tu vi vận chuyển trên phạm vi lớn thì lại bị ảnh hưởng càng lớn. Cho nên ngày thường cả đều chỉ lộ ra tu vi nguyên anh sơ kỳ. Lúc này nhìn hứa thanh, sờ thiên quần trong mắt lộ ra u quảng. ta đã nói với ngươi điều này vậy thì thần lực của ngươi là gì hứa thành không nói một lời xa khí trong mắt chợt lóe dưới trạng thái dung hợp cùng với cái bóng lực lượng nhục thể cực hạn lại bùng nổ dùng tốc độ kinh người lao thẳng tới sở thiên quần trong khoảnh khắc đã tiếp cận nhưng thời khắc này tốc độ của sở thiên quần so với lúc trước thì nhanh hơn rất nhiều bước ra một bước đã ở ngoài trăm trường thân sắc bình tĩnh giờ tay phải lên ấn một cái hướng mặt đất lại nhạt mở miệng trước đây quân nhị đã thi triển kiếm triều, chờ ngại tu vi cho nên không hoàn chỉnh. nếu đủ thời gian, ta liền cho ngươi xem bí pháp của lâm vân kiếm tổng, thiên địa thập nhị kiếm. khi lời nói vang vọng, đồng thời sở thiên quần nâng tay phải lên, mạnh mẽ nhấc lên cát sỏi trước mặt đất hướng lên trên. Sa mạc trong phạm vi mấy ngàn trượng âm âm chấn động, tự nhiên địa long đang quay quần hóa thành mặt biển hình thành gợn sóng. hơn nữa trong ba động này. một lượng lớn cát sỏi bay lên không trung khi thế dậm rạp chẳng chịt, chân thiên phủ địa che lại cả bầu trời ánh hoàng hôn khó có thể chiếu vào mà mặt đất lại xuất hiện bóng mờ sau đó nhanh chóng hình thành những đại kiếm ở bốn phía sơ thiên quần mỗi một thanh đại kiếm đều càng ngàn trưởng tàn mát ra lực lượng kinh khủng khiến cho hư vô chấn động tư phương vỡ vụn còn có kiếm khí kinh thiên ở bên trong bùng nổ sát ý quét ngang thiên địa làm cho sa mạc nóng bức này lại xuất hiện một cảm giác bằng lãnh, chợt chém về phía hứa thành hô hấp hứa thành hơi dồn rập, mười hai thanh kiếm này cho hắn cảm giác hoàn toàn vượt qua kiếm chiều lúc trước mà thanh quân tử bày ra không chỉ là về uy lực mà còn về bản chất cũng không giống nhau bấy giờ hắn đã không kịp suy nghĩ nhiều cả người nhoáng lên muốn tránh đi nhưng mười hai thanh đại kiếm gạo thét từ phương vị khác nhau chém đến ngăn cản tất cả đường lui cả người hứa thành chấn động khoe miệng tràn ra máu tươi bệnh đang ở trên đỉnh đầu lấp lánh quang mang Căn cản xung quanh đồng thời tử thiên vũ cực quan cũng hiện hóa ra ở nữa dưới sự tăng cường của minh linh huyết sĩ sau lưng của hắn xuất hiện một chiếc cánh theo chiếc cánh này vỗ tốc độ của hất thành ở trạng thái thân thể cực cạn này được tăng cường nhanh hơn phảng phất như có thể xé rách hư vô hình thành thuấn di khi đang tránh đi thì đánh ra một quyền rơi vào trên một thanh đại kiếm lực lượng nhục thể vượt qua thập cung tuyệt thiên diệt địa âm âm bung nổ cho dù là nguyên đành này triển khai bi pháp chí kiếm không tầm thường cũng đều ở trong đầu quyền của hứa thành đánh giá xuất hiện vết nết thực sự là loại nhục thể cực hạn này đương thời rất hiếm có mặt của sở thiên quần lộ ra kỳ quang tay phải giơ lên điểm một chỉ phong trong khoảnh khắc tiếp theo không đợi hứa thành đánh nát 12 hai thanh đại kiếm thì nhất thời những thanh kiếm này tự mình phân giải ra hình thành vô số giỏi đá vươn quanh bốn phía hứa thành thành phong bạo dâng lên ngập trời từ xa nhìn lại bộ dáng của cơn phong bạo này là hình dáng của thành kiếm mà tốc độ xoay tròn kinh người hình thành lực lượng cắn nuốt không ngừng co rút lại hướng tới hứa thành mà toàn thân hứa thành thì lại nhanh chóng xuất hiện từng đạo vết thương nhỏ dường như bị vô số lưỡi rào sắc bén cắt quả. mắt thế nguy cơ hứa thành nhảy lên trời chiếc cánh sau lưng nhanh chóng đập mạnh dùng tốc độ kinh người này vọt tới chỗ cuối phong bạo phía dưới có vô số cát đá truy kích bao phủ đầy trời nhưng tốc độ dần dần không bằng hắn Sở thiên quần nhíu mày bỗng nhiên vùng tay phải lên trong miệng truyền ra tiếng chú ngữ luyện lời của gã vừa nói ra những sỏi đá kia lần thứ hai thay đổi hình dạng từng viên chấn động bắn ra khắp nơi bao trùm cả phạm vi mấy ngàn trường. bao phủ hứa thành ở bên trong một lần nữa rồi mạnh mẽ co rút lại hóa thành một hồ lô kiếm thật lớn mà thân thể hỡi thành bị bao phủ ở bên trong hồ lô lực lượng luyện hóa ở bên trong âm bầm bùng nổ bên trong lượn lửa phong hỏa trải lấp đi thân ảnh của hỡi thành bỗng có một tiếng tề mình của kim ô vác vọng cửu tiêu ngày sau đó thân ảnh của kim ô huyện hóa ra không ngừng bành trướng ra ngoài trăm trượng làm trăm trượng Ngan trượng ba ngàn trượng cuối cùng tới lông ngàn trượng che trời che nắng hồ lô cũng bị đẩy ra trong tương nổ vang lên cùng với kim ô phóng lên trời gười thành cây bò rung hợp cùng với cái bóng kỳ mô xuất hiện trên người, toàn thân của hắn đều là máu tươi, nhưng trong mắt lại có sát ý mãnh liệt. Ở nữa còn có hùng ý tràn ngập, cả người thoạt nhìn giống như tuyệt thế hùng thú. Hắn đoán lên một cái, Kim mô gào thét nhấc lên hòa hải mấy ngàn trượng từ trên xuống dưới phóng tới sơ thiên quẩn, lực lượng cấm độc đồng thời bùng nổ cuộn tới từ xung quanh. Trong lúc đó, dị chất đồng động cũng tràn ngập và cái bóng cũng theo đó mà nổi lên, còn có thiết thiêm của lão tổ kim cương tổng. hơn nữa đế kiếm từ trong miệng của kim mô phun ra lao thẳng đến sở thiên quần tiếng đổ vàng như lôi đình chấn động không ngờ ngợi trong khu vực này đại địa dung chuyển thiên địa biến sắc một đạo kim sắc quang mang xuất hiện ở bốn phía sở thiên quần mạnh mẽ tán ra ngoài dường như hình thành một cái lồng bảo hộ ở bên ngoài sở thiên quần thân thể hứa thanh du lên phun ra một ngụm máu tươi lui ra phía sau kim mô phát ra tiếng kêu rên thân thể lão tổ kim cương tông muốn tán loạn cái bóng cũng ảm đạm đi rất nhiều Đê kiếm cũng bị mở nhạt, nhưng mà đạo kim quang kia hình thành cái lồng cũng bị dao động kịch liệt, trong tiếng răng rắc xuất hiện từng vết nứt chẳng chịt Lực lượng cấm độc bao trùm tất cả dưới sự khống chế của hỡi thành, Thảo vết nứt nhanh chóng chui vào. trong khoảnh khắc ở bên trong chiếc lồng màu vàng là một mảnh đục ngầu. Sở Thiên quần nhú mày thân thể lại tiếp tục bị thối giữa, cho dù gã có thần tính, có được thần lực, nhưng hiển nhiên vẫn rất khó thoát khỏi độc thương, không thể nào tránh khỏi. Loại thần lực này chính là lúc trước người gieo cho quần nhi Vừa rồi ta tự mình cảm thụ một chút, trong này ẩn chứa đại khủng bố. Nhưng đáng tiếc, người tự hồ còn chưa hoàn toàn nắm giữ. Chỉ dùng lực bên ngoài cho nên thủ đoạn ta chuẩn bị lúc trước có thể chống cự Sở thiên quần nhìn hứa thành thật sâu. Khi kim quang sụp đổ, thì một tay của gã bắt quyết, hai ngón tay hướng lên trên, trong miệng truyền ra hai chữ. Họa nan. Nhất thời không trung phía trên mơ ảo xuất hiện chín vòng xoáy chuyển động mạnh mẽ, bên trong có quan tài màu đen hiện ra, tổng cộng có 9 cái, âm một tiếng lại từ giữa không trung hạ xuống, rồi nện trên mặt đất. chê lăm xe bảy từ bên trong đi ra chín bộ thi thể. Toàn thân chín bộ thi thể này huyết nhục mơ hồ, từ trạng của mỗi bộ thi thể đều không giống nhau. Có người chết đuối, có kẻ chết cháy, có kẻ thì bị mổ bụng, ngũ tạng vỡ nát, có người thì chảy máu tươi chết, có người thì mạch máu toàn thân bạo liệt mà chết. các loại thê thảm tựa hồ khi còn sống đã thừa nhận trà tấn vô tận mà nếu nhìn kỹ thì gương mặt của bọn họ sẽ không khó phát hiện ra đều là sở thiên quần đồng thời trên chín cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ này sinh trưởng ra vô số hồn số lượng rất nhiều nhìn thấy mặt giật mình những hồn kia hoặc là khóc lóc hoặc lào kêu rên thành ngầm chuyển khắp bốn phường thế lương tới cực điểm già trẻ nam nữ đều có Đây là sở thiên quần tiêu diệt chín tiểu quốc rồi luyện hóa tất cả mọi người hình thành chín thi thể họa nan Bây giờ sau khi chín thi thể này xuất hiện bọn họ đồng loạt quay đầu hít về phía sở thiên quần dung nhập cấm độc của sở thiên quần vào bên trong bản thân. Được bọn họ chia sẻ lấy vô tận huyết mạch đồng tộc của ngươi dùng thi ngưng tụ vô số linh hồn đồng tộc của ngươi lại phù hợp với chín thi thể cầu thần hình thành họa nan Hứa thành người tuyệt đối sẽ không biết Để giết người ta đã chuẩn bị như thế nào? Sự thiên quần ở giữa 9 thi thể, nhìn hứa thành, sau khi lạnh nhặt mở miệng, tay phải của gã bấm quyết, hai ngón tay hướng lên trên, tay trái bấm quyết, hai ngón tay hướng xuống dưới, chỉ về phía hứa thành. Đi! 9 thi thể họa nạn đột nhiên quay đầu, gắt gao tỏa định hứa thành, vừa xông ra đã hóa thành 9 đạo tàn ảnh, phóng thẳng tới hứa thành. mươi 462 Hóa thân thành thần Tiếng gầm thét lan truyền khắp bốn phương, hứa thành phun do máu tươi sắc mặt khó coi, thân thể không ngừng lùi lại phía sau, liên tiếp lùi lại. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện cấm độc của mình bị hóa giải, hoặc không thể nói là hóa giải, nhưng là bị trì hoãn. Nếu phối hợp với hồi sinh vô hạn, sự trì hoãn này sẽ được phóng đại ở mức bộ nhất định. Nhưng hứa thành có thể cảm nhận được, cấm độc của mình vẫn còn đó. Ngay cả khi đối phương đảo ngược thời gian và không gian để hồi sinh, thì vẫn tồn tại như tùy thấu dương. đây là chỗ khủng bố của cấm độc chỉ là sau khi bị trì hoãn mặc dù cấm độc khủng bố nhưng cứ tiếp tục như vậy thì gửi thành biết mình sẽ không có cơ hội để chờ đối phương phát độc đặc biệt là chín thi hài này mỗi một bộ đều là bất tử chi thân gửi thành đánh vào người bọn chúng như một chút hiệu quả cũng không có tựa hồ những hồn ở trên người bọn chúng đang chia sẻ chịu đựng cho bọn chúng đây cũng là phương pháp trì hoãn độc đạo của sở thiên quần gã đem độc của bản thân tản ra trên chín thi thể Lại tán vào vô số hồn Mặc dù vô số linh hồn đang riêng gì Mặc dù đang khóc lóc Nhưng làm cho hơi thanh cảm giác Lại là căn tâm tình nguyện Giống như sở thiên quần Là tín ngưỡng của bọn chúng Là thần linh của bọn chúng vậy Trên thực tế Đây cũng chính là một trong những năng lực của thần linh Kể từ đó Làm cho chín thi hài kia đủ bất tử bất diệt Toàn thân của bọn chúng tản ra ba động nguyên anh sơ kỷ Mỗi một cái thì còn tốt Nhưng chín cái cùng với nhau thì đối với Hứa Thành mà nói ẩn chứa nguy cơ chí mạng. Mặt thấy nguy cơ trùng trùng, trong mắt Hứa Thành hàn quang trượt lóe, Hắn còn có hai đòn sát thủ không sử dụng đến. Nhưng hai đòn sát thủ này đều là một lần bộc phát ra uy lực cực lớn, nhất là quỷ đế sơn chỉ có một lần huyện hóa ra. Điều quan trọng là linh hồn. Những hồn này trần áp vô dụng, hoặc là phá hủy, hoặc là hàng phục. Nghĩ tới đây, trong mắt Hứa Thành lộ ra quyết đoán. tay phải đột nhiên lưng lên, trong thoáng chúc. Quỷ đoạt đạo công vận chuyển, tay phải trực tiếp biến thành bán trong suốt, hùng hằng thọc vào ngực của mình, bàn tay lạnh lẽo thọc vào cơ thể, đi thẳng đến tức hải, vào trong đệ tứ cùng, hắn nằm lấy tử nguyệt ở bên trong, vận dụng lực lượng tử nguyệt để lấy tiền cung thôi động, giống như ngựa nhỏ kéo xe, mặc dù vật này đồng nguyên với hứa thành, nhưng bản thân hắn bị hạn chế bởi thực lực, khó có thể phát huy ra hiệu quả tối đa của nó. Phương pháp triển khai chỉ có một, đó là lấy nó ra để sử dụng trực tiếp lúc này theo hứa thành bắt lấy tử nguyệt gần xanh ở trên trán của hắn phồng lên đầu đớn kịch liệt chăn ngập toàn thân nhưng lại không làm cho hắn nhú mày nửa điểm trong mắt vẫn bình tĩnh như trước mang theo sát ý nhất thời đệ tư cùng của hắn chấn động tử nguyệt bị tay phải hứa thành móc ra giơ lên cao lập tức tử quang vô tận từ kệ ngón tay phải của hứa thành giơ lên mà tỏa ra hóa thành tử quang hải mênh mông phóng thích vô tận ra bốn phía nơi đi qua thiên địa đều trở thành tử sắc Như thế khu vực này đã bị chia cắt với thế giới và hư vô, trở thành ở một mức độ nào đó như là thần vực. Bên trong thần vực, tử quang là thần lực, tử nguyệt kia chính là thần linh. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tử quang bùng lên, bàn thề sợi thiên quần thần sắc đại biến, tâm thần càng nhấp lên chấn động, thất thanh kinh hồ. thần quên, điều này không có khả năng. Giữa lời nói, cả người phun ra một ngụm máu tươi màu vàng, hai mắt chảy ra huyết lệ. Mặt tựa như muốn bị mù, thân thể rút rẩy kịch liệt, hai tay lại không thể không chế muốn nâng lên để che đi đôi mắt mà muốn cúng bái. Đồng thời cơ thể của gã vặn vẹo, tất cả huyết nhục dường như sinh ra ý thức của riêng nó, để tách ra khỏi cơ thể. Nhưng sau tất cả, gã là thần linh thí thể, thần lực của gã mạnh mẽ chân áp, cố gắng để giữ cho mình được trong trạng thái cân bằng. Gã đã như vậy, thì không cần phải nói đến những thi hài kia rồi. Tất cả mắt của những thi hài này đều bị mù, thân thể run rẩy từng người từng người quỳ rạp xuống trong miệng phát ra những tiếng kêu rên thê lương thân thể bị dị chất đồng đậm vô cùng xâm nhập mơ hồ xuất hiện dấu hiệu dị hóa và hồn trong cơ thể của bọn chúng không còn rên gì dưới sự xâm nhập nữa không còn khóc lóc nữa mà thần tình tỏ ra thành kính chưa từng có ẩn chứa sự cuồng nhiệt thay đổi tín ngưỡng từng hồn muốn thoát khỏi thân thể thi hài bay về phía tử nguyệt trên tay phải của hứa thanh trong thoáng chốc những hồn này bay vào bên trong tử nguyệt mà không có sự hỗ trợ của hồn cơ thể của chín thi hài trong lúc run rẩy này xuất hiện dấu hiệu sụp đổ sờ thiên quần cũng không tiếp tục trì hoãn lực lượng cấm độc nữa toàn thân phát độc âm mầm nhanh chóng thối giữa trong mắt thưa thành lấp lánh sát khí vừa muốn tiếp tục nhưng trong khoảnh khắc sau đó theo bầu trời xuất hiện gợn sóng tâm thần quán lại dâng lên một cỗ nghi của cực lớn nguy cơ này vượt qua tất cả cảm giác trước kia kinh tâm động phách mang theo thần bí tựa như đại khủng bố vậy. Thần sắc cơ thành bỗng nhiên đại biến, thiên đạo tương lòng ở trên bầu trời cũng phát ra âm thanh thê lương dồn dập, mơ hồ có một loại tồn tại không thể diễn tả được đang ở một nơi không rõ, nhận thấy khí tức của Tử Nguyệt giống như thức dậy, giống như đang tìm kiếm. Bây giờ sắc trời mơ hồ hiện ra màu đỏ thẫm, trong đầu hứa thành liền hiện ra hồng nguyệt cùng với pho tượng thần linh kinh khủng kia, còn có tiếng hít thở từng được nghe thấy ở trên thái sơ lý vũ trụ. Đây kỳ thật chính là lo lắng lớn nhất của hứa thành hắn biết tử nguyệt này đến từ đâu. bấy giờ, hắn không có nửa điểm do dự. Trong tiếng thiên đạo thương lòng lo lắng quanh quẩn lập tức đem tử nguyệt. đang dơ lên, bỏ vào trong thiên cung trong cơ thể, cấm độc đàn cũng thu hồi trong phạm về lớn, toàn lực che lấp lực lượng thần linh ẩn chứa ở bên trong đó. Làm xong những thứ này, thân thể hứa thành khẽ chấn động, tốc độ kinh người lao thẳng về phía sơ thiên quần, trong khoảnh khắc tiếp cận. dao găm ở trong tay phải xuất hiện Lại cắt tới cổ của sở thiên quần Đang còn run dày trước khôi phục Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo Một đạo kim quang từ trên da của sở thiên quần tản ra Lập tức rực rỡ ngăn cản rau găm của hứa thanh Hình thành ngăn cản cùng với phản chấn Thân thể hứa thành chấn động Phun ra máu tươi Nhanh chóng lui về phía sau Mà ngay khi hắn lui lại Sở thiên quần thối giữa không chịu nổi dưới kim quang Lại chợt mở ra hai mắt Sau khi nhìn hứa thanh thật sâu Gã ngẩng đầu trực tiếp vỗ một trường lên bi tâm của mình. Một tiếng đổ vang lên, đầu của gã sụp đổ, lại chết ngay lập tức. Sắc mặt Hứa Thành khó coi, liên tục lui về phía sau, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía thương cung. Bây giờ bầu trời hồng sắc đã tiêu tán, âm thanh của Thiên Đạo Thương lòng lo lắng không còn, điều này làm cho Hứa Thành thở phào nhẹ nhõm, biết rằng cấm độc của mình thành công che đi khí tức của Tử Nguyệt. Vì vậy nhoáng lên một cái lại bay lên bầu trời, hai tay dùng sức xé mở muốn xé rách giam cầm ở nơi đây giam cầm nơi đây mặc dù uy lực kinh người nhưng thiên đạo thương lòng vị cách cao hơn hiện giờ đã tan rã hơn phân nửa nhưng trong lòng hứa thành kỳ thật không hài lòng hắn cảm thấy thiên đạo thương lòng hẳn là rất không tầm thưởng mới đúng tại sao hôm nay xông ra một cái giam cầm lại chậm như thế cho dù chấn giữ ở nơi này là sở thiên quần đã toàn lực chuẩn bị hơn nữa ẩn chứa thần lực của gã nhưng nó vẫn còn quá chậm thương lòng ủy khuất Hứa Thành không để ý tới Toàn lực ra tay xé rách một khe hở Vừa muốn truyền tống Nhưng sau khi ánh mắt của hắn xuyên qua khe hở nhìn ra bên ngoài Thì tâm thần của hắn trầm xuống Động tác dừng lại Bên ngoài không phải là sa mạc Bên ngoài giam cầm Rõ ràng là một thế giới đầy sương bù Thường lòng ở một bên tựa như đang giải thích truyền ra tiếng kêu Giống như đang nói cho Hứa Thành Nơi này không phải là sân nhà của nó Ánh mắt Hứa Thành có rút lại Thực là bị người xé ra, nhưng đáng tiếc, ta đã sớm phòng ngừa rồi. Người thật sự cho rằng nơi này vẫn là vọng cổ đại lục sao? Nơi này là nhân yêu giới, bị yên miểu tộc triệt để luyện hóa nắm giữ, không phải tiểu thế giới đâu, mà là một mảnh vỡ còn lại sau khi đại thế giới vỡ vụn gần với vọng cổ đại lục. Đây chính là chí bảo vượt qua pháp bảo cấm kỵ. Ta đã phải lấy một trăm giọt thần huyết để đổi lấy một cơ hội mở ra, muốn ra ngoài sao? Hoặc là ta chết, hoặc là ngươi vong Hôm nay, ngươi và ta chỉ còn lại một người có thể sống Trên mặt đất, khi thời gian đảo ngược Thân đành của sở thiên quần một lần nữa biến ảo ra Phục hồi như bình thường Chỉ là trên mặt có vô số chỗ Ngay cả khi hồi sinh vẫn còn đang trong trạng thái bị thối giữa Ngoài ra còn có một số chỗ phạt ra tử quang Đó là do thần lực của hớt thành tạo thành Cho dù sống lại cũng không thể xóa đi được nó vì vậy lần này hồi sinh sờ thiên quần trông rất dữ tợn hứa thành đứng ở giữa không trung cúi đầu nhìn về phía sờ thiên quần vậy thì giết người hứa thành nhoáng lên một cái phóng thẳng đến sờ thiên quần giết to sờ thiên quần nghe răng cười khoanh chân ngồi xuống hai tay bắt quyết nhất thời kim quang bốn phía hiện lên bao phủ bản thân đồng thời trong mắt của gã tỏa ra kim quang âm âm bùng nổ toàn thân trở thành kim quang chói lóa ngay cả tóc cũng vậy Một cảm giác thần thánh mạnh mẽ toát ra từ cơ thể của gã, biểu hiện không còn dữ tợn nữa, mà biến thành đạm mạc, giống như cấp độ sức mạnh tăng lên vậy, làm cho tất cả các tâm tình đều như là dư thừa. Trong sự đạm mạc này, gã nhắm mắt lại, bỏ qua hứa thành sống tới, miệng truyền ra từng trận tiếng nỉ non giống như kinh văn. Theo mình hắc sóc, đạo minh siêu thần, thù kỳ chí linh, ám minh vọng Sau khi thanh âm phát ra, thế giới bị giam cầm này ngay lập tức run rẩy lắc lư dữ dội đây không phải là kinh văn mà là thần linh lầm bẩm sửa thiên quần bản thân là thần linh thí thể cho nên gã đem tiếng nỉ non nghe được lấy thần lực của mình mô phỏng truyền vào trong thế giới này Bạt vườn vặn vẹo là một mảnh mơ hồ toàn bộ khu vực này liền bốc lên vô tận dị chất xâm nhập tới tất cả dị hóa tất cả thậm chí bốn phía từ không lại sinh có xuất hiện bóng dáng dị thú tâm thần hứa thành dung động mãnh liệt Thân thể cũng bị ảnh hưởng xuất hiện dị chất không thuộc về hắn Âm, âm hồi hồ dương cao Tình Đức, Đức Trần Phan, Phan Hoàng Khuyết Thân thể hứa thành âm một tiếng từ trên trời rơi xuống Ánh mắt đỏ thẫm ngẩng đầu nhìn chăm chăm sơ thiên quần đang gầm sướng Thân ảnh của đối phương Ở bên trong mắt của hắn là một mảnh mơ hồ Bị vô số hình ảnh trồng lên nhau tựa hồ tồn tại một thần linh khó có thể nhìn thẳng đang nguyện hóa ra Tâm trí của hắn đang vô cùng hỗn loạn Hồ dồn dập Cơ thể không thể kiểm soát được Thành ngầm của đối phương dường như Hóa thành thực chất ở trong thức hái của mình Trong tâm trí, trong pháp lực Trong huyết nhục và ở cả khắp mọi nơi Cảm giác đau đớn xe rách Chăn ngập toàn bộ cơ thể Cảnh tượng ở trong quỷ động dưới thái sơ lý vũ trụ Khi nhìn thấy con mắt thần linh lại xuất hiện mươi 463 Trái tim trong hộp Nhưng lần này Lại có khác biệt với quỷ động kia lúc trước ở trong quỷ động Hứa thành là nhìn thấy Thần linh chân chính, sau khi đối phương mở mắt ra, hình thành xâm nhập, ai hưởng tới tất cả tồn tại trong quỷ đồng. Loại uy lực này không thể chống cự, không thể thừa nhận, không thể nắm bắt. Thậm chí phân giải cũng không chỉ có thân thể, ngay cả pháp lực trong cơ thể cùng với ý niệm tâm thần hiện lên trong đầu, tựa hồ đều sẽ bị phân giải mà hoạt hóa thành cá thể. Ở lúc đó, cháu hứa thành cảm giác là tất cả tồn tại đều phải sụp đổ, tứ phần ngũ liệt. Nếu không có con dết xuất hiện. Sợ là khi đó hắn phải đối mặt với nguy cơ không thể tưởng tượng được, cho dù là dựa vào bản thân miễn cưỡng, đợi đến khi căn nhà gỗ ngũ giác truyền ra tiếng hát chấn an thần linh, nhưng thời gian trì hoãn cũng sẽ làm cho hớt thanh thừa nhận thương tổn thật lớn. Cho dù là không chết, cũng sẽ bị dị hóa thành sinh mệnh giống như là quỷ dị ở bên trong quỷ đồng. Nhưng hôm nay, đối mặt với sở thiên quần, mặc dù phương thức tương tự, nhưng tranh lệch như trời với vực. Sở thiên quần lầm bầm nỉ non, mặc dù lấy thần thể làm bản thân môi giới mô phỏng thần linh thì thầm nhưng suy cho cùng đây cũng không phải là thần linh chân chính hàng lâm trùng quỳ chỉ là mô phỏng mà thôi cho dù sau lưng xuất hiện hữu ảnh thần linh so với hứa thành ở trong quỷ động trải qua tất cả thì tư bản chất đã không giống nhau mà bây giờ hứa thành cũng đã khác với lúc ở trong quỷ động kia rồi hứa thành ngẩng đầu trong mắt chan đầy tơ máu lộ ra tia sáng kỳ dị hắn nhìn chằm chằm sờ thiên quần đang khoanh chân ngồi toàn thân kim quang lấp lánh, không để ý tới bây giờ thân thể ở trong thiên địa vặn vẹo mà mọc ra vô số thịt lồi, tùy ý để những thịt lồi này không ngừng hình thành và dài ra. hắn rất rõ rằng muốn đối kháng với sở thiên quần cùng với loại thần lực này, phương pháp không phải là không có. vô luận là thiên đạo thương lòng hay là quỷ đế sơn, hoặc là bắt âm bình ẩn chứa tiếng hí khúc của nữ từ mà mình đã mua được ở bên trong quỷ vương, đều có thể thử tiến hành về phần cấm độc cùng với từ nguyện. cũng có thể khiến cho bản thân đối kháng lại tiếng nỉ non này nhưng trong mắt hứa thành chợt lóe sát khí hắn muốn không phải là đối kháng mà là chân áp dùng thần lực chân áp thần lực hứa thành muốn thử một chút bởi vì sở thiên quần vận dụng loại thần lực này lại cho hắn một cảm hứng có phải ta cũng có thể hay không hứa thành lẩm bẩm mảnh vỡ thế giới của yên biểu tộc nhìn như nguy cơ nhưng cũng là một loại cơ duyên ít nhất thì nơi này tương đối bí ẩn mặc dù lúc trước Hồng Nguyệt ý đồ muốn tìm kiếm, nhưng Hứa Thanh hiểu được nếu là ở ngoại giới, sợ là ngay khi Tử Nguyệt bị lấy ra thì mình sẽ bị phát hiện ngay. Như vậy nếu ta vận dụng không nhiều, phối hợp với cấm độc che đậy, hơn nữa còn có mảnh vụn của thế giới yến mèo tộc này. Trong mắt thưa Thanh tỏ ra quyết đoán, gian Nan ngẩng đầu nhìn về phía vết nứt trên bầu trời. Theo tâm niệm của hắn vừa đồng, nhất thời trên bầu trời nơi sở thiên quần đỉ nón cũng bị ảnh hưởng. Nhưng rõ ràng thiên đạo thương lòng vẫn có thể hoạt động tự nhiên, cây đuổi bỗng nhiên vùng lên, đập lên vết nứt. Âm một tiếng, vết nứt bị hứa thành xé ra lúc trước liền mơ hồ, lại một lần nữa khép lại, khôi phục lại trạng thái giam cầm vốn có. Ngay sau đó, ánh mắt hứa thành rơi vào trên người sờ thiên quẩn phía trước, đệ tam, đệ tứ cùng đồng thời bùng nổ, cấm độc thần bí khói lường đến từ thần vực, từ trong cơ thể hứa thành khuếch tán ra, tràn ngập toàn bộ huyết nhục. Đồng thời, những thịt lồi ở trên thân thể cũng lập tức bị thối giữa, hóa thành màu đen rơi xuống xung quanh, cũng bị độc sát. Còn có những thanh ngầm chui vào bên trong huyết nhục của hắn, không có cách nào chạy trốn, trực tiếp bị tiêu tán. Tất cả phản kháng đều bị hóa giải, tất cả phân liệt đều bị xóa đi. Sau đó, cấm độc từ bên trong cơ thể của hắn lan tràn ra ngoài cơ thể, dung nhập vào bên trong hư vô bốn phía, khiến cho xung quanh của hắn xuất hiện hỗn loạn cùng với mơ hồ. Đồng thời bởi vì cấm độc mà hình thành dị chất thuộc về hắn, bây giờ sinh ra lấy hứa thanh làm trung tâm không ngừng vờn quanh, phảng phất hứa thanh bây giờ đã trở thành sinh mệnh có đặc tính thần linh. Không dừng lại, ngay sau đó, tử nguyệt trong cơ thể hứa thanh chớt lan tràn, những chỗ đi qua huyết nhục của hắn trở thành màu tím, cuối cùng toàn bộ thân thể đều là như vậy, trở thành tử nhân. Tử quang toàn thân hứa thanh tàn ra bên ngoài, ảnh hưởng tới ngoại giới, khiến cho trong phạm vi xung quanh, thoáng chốc tử quang lấp lánh. Dưới tử quang bao phủ, một loại dị chất khác thuộc về hứa thanh sinh sôi ở bên trong, đó là tử nguyện hình thành. Sau khi xâm nhập vạn vật, đều sẽ lấy hứa thanh nơi này làm nguồn gốc. Bây giờ, chúng cùng với cấm độc dị chất, nhanh chóng quấn quanh cùng một chỗ, cùng nhau vườn quanh bên người hứa thanh, không ngừng xoay tròn, liền hình thành phong bạo, nối liền với bầu trời âm âm quét ngang bắt phường. Bên trong phong bạo, mơ hồ có thể thấy được trên bầu trời có một vầng tử nguyện hư ảo. Đó là quyền hành thần linh biến thành Là thần lực trần chính Mà sau tử nguyệt là một đôi mắt màu đen Trong thế giới màu tím này Cũng không thể bị xâm nhập hay nhuộm màu Trong đôi mắt này ẩn chứa cấm độc vô tần Hai loại thần quyền khác nhau Bùng lên trên người hứa thành Cũng không giao hòa Cũng không chồng lên nhau Mà là đối kháng lẫn nhau Đồng thời cũng tồn tại với nhau Bây giờ tất cả đều đang tỏa ra thần uy Lúc này hứa thành Trong lúc thần uy tràn ngập Biểu tình xuất hiện vẻ đạm mạc Trên người tản mát ra vô thượng chi tôn Vị cách leo lên giữa lúc thiên điện nổ vang Hư vô run rẩy mãnh liệt Cuối cùng Dưới sự gia trì của hai lại thuần quyền này Đến một mức độ kinh người Giống như đã trở thành một thần linh Hình thức ban đầu nhưng không đầy đủ Cái bóng run rẩy Lão tổ kim cương tông run rẩy Bọn họ không có bất kỳ do dự nào Lập tức liền huyện hóa ra Quỳ lại trước mặt hớt thành So với sự kính sợ của lão tổ kim cương tông kế bóng tàn ra quang nhiệt cũng với thành kính không gì sánh được. vương thành chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có kim sắc quang bàng khuếch tán, cuối cùng bao phủ toàn thân. thoạt nhìn chân gặp vẻ thần thánh, than nhất mở miệng. ảnh tù chỉ cấm, quý tư sắc lệnh, tiên pháp triết linh, thiên địa ngô mệnh. đoạn khẩu quyết này là hứa thành bảo lão tổ kim cương tông soạn ra, vì để che giấu bí thuật dung ảnh, bây giờ hắn niệm ra không có hàm nghĩa gì đặc biệt, chỉ là tùy ý mở miệng mà thôi. nhưng lại làm cho cái bóng sừng sốt cảm xúc càng thêm kích động cùng lúc đó đoạn khẩu quyết này từ trong miệng của hứa thanh truyền ra vậy mà tự nhiên sinh ra cảm giác ham hồ, tựa như mỗi một chữ đều bị vô số tin tức kèm theo trồng chéo tăng cường ẩn chứa hàm nghĩa khác trong khi quanh quần bốn phương thiên điện biến sắc gió nổi mây bay tất cả nơi đây trông thoáng chốc vặn vẹo hẳn lên cái loại thần linh nỉ non hàng lớp này ẩn chứa tất cả biến hóa lại xuất hiện khi hứa thanh mở miệng Mặt đất rung dày, tất cả đá sỏi đều bắt đầu sụp đổ, vô số dị tượng ở bốn phía hứa thành nguyện hóa ra, từng tiếng gào thét tựa như tới từ trong năm tháng chuyển đến. Mặt đất vỡ vụn, từng xúc tu huyết nhục mơ hồ bay lên, toàn bộ thế giới này đại biến, tràn ngập quỷ dị cùng với thần bí. Vạn vật bị xâm nhập, tất cả đều hỗn loạn, thế giới lắc lư, quỷ dị vặn vẹo, mà nguồn gốc của tất cả những chuyện này đều chính là hứa thành. Dưới sự tăng cường của hai loại thần quyền, mặc dù hắn không hoàn chỉnh Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng vị cách của hắn quả thật là đã đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Cho nên thanh ngầm của hắn ở một trình độ nào đó chính là thần âm. Sở thiên quần chỉ là mưu phỏng, mà hứa thành thì không. Từ bản chất, lời hắn nói ra chân chính là tiếng nỉ non. Mặc dù không bằng các thần linh khác, nhưng chân áp sở thiên quân thì vẫn có thể. Sở thiên quần nỉ non liên loạn lên, từ lúc trước nghe không hiểu thì biến thành nghe có thể hiểu. Thần thủ đi theo hắc đạo, minh minh siêu trí linh, dương đức hồi âm tinh. Ngực phật phòng, ánh mắt cũng từ lúc khép kín mở ra, hoàng sợ nhìn về phía hứa thành vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhìn kim quang bên ngoài thân thể của gã lại âm âm sụp đổ. Theo nó sụp đổ, vô số dị biến ở trên người của gã liền bộc phát ra, thân thể của gã bắt đầu phân giải, ý niệm trong đồ của gã đang độc lập, tất cả của gã trong thanh âm của hứa thành bị dị hóa nghiêm trọng. Tiếng nỉ non trong miệng trở thành tiếng kêu thảm thiết thế lương Trong lúc nguy cơ Sở thiên quần giơ tay phải lên Thọc vào trong một con mắt của bản thân hùng ngăng đầm xuống con người nổ tung Kiềm huyết hóa thành huyết vụ mãnh liệt khuếch tán ra khắp nơi Chống cự thần nâm đến từ hứa thành Mà hứa thành thì cũng không dễ chịu gì Hắn bùng nổ rất lực lượng không phải là thân thể có thể thừa nhận được Trong thành ngầm của hắn chuyển ra Thân thể của hắn cũng bắt đầu sụp đổ Nhưng lần thử này Làm cho hứa thành rõ ràng ý thức được Hai loại thần lực trên người mình Tồn tại nhiều chỗ có thể khai phá Nhưng đồng dạng cũng tồn tại nguy hiểm cực hạn Trừ khi là mình trở nên mạnh hơn Nếu không Lúc sử dụng hơi không cẩn thận một chút Thì sẽ bị vẫn lạc Cho nên hứa thành không một chút do dự Trấn áp sở thiên quần đỉ non Lập tức thu hồi cấm độc Cùng với tử nguyệt Phong bạo tiêu tan Trời đất lại khôi phục như bình thường Mà cho sở thiên quần Thì trong lúc kìm huyết tàn ra Trong miệng truyền ra thanh gâm thê lương Nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng chấn áp bản thân bị dị hóa Lúc này thật sắc giữ tợn vọt lên trời Phát ra tiếng gào thét không cam lòng Người rõ ràng là tu sĩ Rõ ràng là tu sĩ mà Sao lại như vậy Sao người có thể khắc chế ta như vậy Ta không tin Sở thiên quần mặt đầy kìm huyết Về mặt vạn vẹo điên cuồng Một con mắt còn lại gắt gao nhìn chằm chằm hớt thánh trên mặt đất Tay phải giơ lên Lại trực tiếp thọc vào ngực của bản thân, bắt lấy trái tim, mạnh mẽ kéo ra. Máu tươi phun ra ảo ảo, một tay bóp nát trái tim màu vàng đang đập trong tay, huyết nhục tóe lệ. Trong trái tim đã xuất hiện một cái hộp. Nếu thật ra ở chỗ này, liệt mất một cái là có thể nhận ra, vật này lại giống với cái hộp mà tử thanh thái tử cầm ngày đó. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện có một tiệc khác biệt, cũng không phải giống nhau mà là đơn sơ hơn rất nhiều. Hiện giờ bị sở thiên quần cầm trong tay, sau khi bóp nát, bên trong tản ra một đạo quang mang, Đó là ánh mắt của thần. Trong khoảnh khắc cảm thụ đạo quang mang này, tâm thần hứa thành chấn động mạnh mẽ, cấm độc cùng với tử nguột trong cơ thể lại xuất hiện dấu hiệu bị áp chế. Mà quang mang này vẫn chưa bắn ra bốn phía, nó hóa thành thực chất, dung nhập vào bên trong tay phải của sở thiên quần, làm cho bàn tay của gã rực rỡ tức cực điểm. Cách không nhấn một cái về phía hứa thành, trong miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ. thần thuật vị lai lưu phi hồ hấp hứa thành dồn dập, khi giao chiến với sở thiên quân này hắn liền biết rõ thần linh thí thể nắm giữ thần bí khó lường như lúc trước thánh quân tử chính là triển khai qua phương pháp kinh người mặc dù cuối cùng thất bại không thành công nhưng cho hứa thành ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong lúc sở thiên quân mở miệng hứa thành lập tức cảm giác được bốn phía biến hóa xung quanh của hắn xuất hiện từng hình ảnh những hình ảnh này tận mấy chục vạn Mỗi một tấm hình đều có thân ảnh của hắn. Có người thì yên lặng đả tọa, có người thì hốt hoảng chạy trốn, có người thì tuyệt khí tử vong, có người thì kêu rên vô tận, vô số hình ảnh. Những người này đều là tương lai của Hứa thanh. những hình này chồng lên nhau, trở thành một quyển sách hình ảnh, dưới sự phất tay của sơ Thiên Quân đang nhanh chóng lật ra. Tựa hồ gã muốn tìm được một hình ảnh mà Hứa thanh tử vong, đem nó từ trong tương lai biên hóa mà chụp ra, trở thành hiện thực. Đây là thần thuật, vị lai, lưu phi Một màn tương tự lúc trước khi hứa thành đối mặt với thánh quân tử cũng từng trải qua. Khi đó, phương pháp phá giải, lòng cây nhiễu tương lai, tự mình nắm giữ vận mệnh của mình một lần nữa. Trong qua lúc ấy, thánh quân tử chỉ là bán thành phẩm, thần thuật cũng không có hoàn toàn thành công, hơn nữa chưa từng xuất hiện qua cái hộp kia. Nhưng hiện tại, sở thiên quần rõ ràng đã liều mạng tất cả, cái hộp kia xuất hiện, ánh mắt ở bên trong dung nhập và bên trong bàn tay. Làm cho sóng lớn trong tâm thần hứa thanh không ngừng bốc lên mãnh liệt Nhưng bất cứ chuyện gì đều có hai mặt Tự mình trải nghiệm loại thân thuật khủng bố Và tương đối hoàn chỉnh này Đối với hứa Thành mà nói Từ trình độ nào đó cũng coi như là một loại thu hoạch Ít nhất vào thời khắc này Cảm giác của hắn đối với loại thần thuật này So với trước kia thì toàn diện hơn Trong đầu cũng hiện ra vô số tin tức Chương 464 Quỷ đế giáng lầm thông tin này không phải là những gì mà hắn muốn tiếp thu nhưng khi hắn nhìn thấy ánh sáng và thần thuật, nó tự xuất hiện trong tâm trí như thể chúng được ẩn ở bên trong thần quang và thần thuật hấp thụ bị động khiến cho gân xanh của hơi thành không ngừng phình to trong đầu truyền đến một trận đau nhức như đấm thùng ánh mắt cũng lập tức sủng huyết mơ hồ nhô ra bên ngoài giống như muốn nổ tung trong khi chịu đựng đau đớn này sự xuất hiện của thông tin trong tâm trí làm cho hắn đột nhiên hiểu được một số hiện tượng trong thế giới này Trong mắt của thần Nhân sinh của mỗi sinh mạng thể là một cuốn sách ảnh vô cùng rõ ràng Khi thần nhìn thấy người Quá khứ, tương lai của người Vô số hình ảnh được hình thành Tất cả đều trồng lên nhau Và trộn với nhau, làm thay đổi nhau Mỗi một hành động Thậm chí là đi bộ nhiều hơn một bước Nhanh hơn một chút, hoặc là dừng lại Đều có thể ảnh hưởng đến tương lai Trở thành một biến, tạo ra các nhánh khác nhau Vì vậy hình ảnh của tương lai Là vô số sự thay đổi chúng hội tụ thành một dòng sông dài rộng lớn trông thành một cuốn sách ảnh nhân sinh cuốn sách ảnh này rất nặng phạm nhân tự nhiên là không thể cảm nhận cũng không thể thừa nhận cho dù là tu sĩ cũng chỉ có tù vì đạt tới một trình độ nhất định có lẽ mới có thể nhìn thấy một bộ phận chỉ là khi đạt tới đỉnh cao thì có lẽ chúng ta mới có thể nhìn thấy đầy đủ hơn bởi vì sau khi một cuốn sách ảnh đầy đủ được nhìn thấy thông tin ở trong đó không phải vị cách tầm thường có thể chịu đựng được lại càng không cần phải nói đến Đây chỉ là thông tin của một cá nhân. Nếu chúng sinh nhìn vào toàn bộ thế giới, nhìn vào bản thể của thế giới này, thì sức nặng của nó sẽ đạt tới một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Sự bùng nổ của vô tận thông tin ngay lập tức sẽ dựa trên tu vi của người tu sĩ mà hình thành mức độ phá hủy khác nhau. Đây thực sự là một trong những lý do tại sao thần linh không thể nhìn thẳng. Bởi vì trên cơ thể của thần linh cũng tồn tại một cuốn sách ảnh như thế này, chứa nhiều thứ hơn thế trong tương lai mà còn có rất nhiều thông tin không thể mô tả. Số lượng càng nhiều thì càng thêm trầm trọng. Vì vậy có lẽ thần linh không sinh ra ý niệm hủy diệt, là sinh mệnh nhìn thấy họ, thủ động chấp nhận thông tin vô hạn, bản thân không thể chịu đựng được, hoặc cơ thể bị ảnh hưởng mà dị hóa, hoặc là ngay lập tức bị diệt vong. Chỉ có thần linh tản diện trên bầu trời là khác. Khi thần nhắm mắt lại là lúc thần có thể nhìn, chỉ cho khoảnh khắc mở ra sẽ bộc phát tất cả. So với thần linh khác. thì điều này dường như là một thể hiện yếu kém, nhưng hết lần này tới lần khác. Thần xâm nhập lại là lớn nhất, bao phủ toàn bộ vọng cổ đại lục, xâm chiếm tất cả. Dường như ngay cả thần linh khác cũng nằm trong phạm vi xâm chiếm, bởi vì nơi thần linh nhìn ba lần thì được gọi là thần vật, rất mầu thuẫn, không thể giải thích được. Những thông tin này tràn ngập trong tâm trí của hứa thành, giống như hóa thường mầu thuẫn, khiến thất khiếu của hắn chảy máu, nên thân thể phải xuống rẩy kịch liệt. mà thậm chí huyết nhục cũng bắt đầu sụp đổ. Hắn cảm nhận được sự khủng bố tới từ bàn tay dung hợp với quang mang kia, đó là một thần quyền hoàn toàn khác với cấm độc và tử nguyện, và lại còn tinh khiết hơn. Cảm giác nguy cơ sinh tử không ngừng bùng nổ trong tâm thần của Hứa Thành, Hứa Thành hô hấp dồn dập, lập tức vận chuyển cấm độc đàn cùng với lực lượng tử nguyện trong cơ thể, khoét tán ra toàn thân, chống đỡ thân thể của mình để đối kháng với thần thuật đáng sợ này. Dần dần hình ảnh tương lai của hắn liên tiếp mở đi và đã có dấu hiệu ảm đạm tốc độ lật cũng đang nhanh chóng giảm xuống, nhưng không tiêu tan mà hai bên xuất hiện rằng co và liên tục đối kháng. Sở thiên quần ở trên bầu trời nhìn thấy cảnh này thì biểu tình càng thêm dữ tợn, vì giết hứa thanh nên gã đã liều mạng để vận dụng bản nguyên hạch tâm của thân thể mình. Ánh mắt ở bên trong cái hộp đó là hạch tâm của bộ thần linh thí thể này, thân thể của gã xuất hiện cũng là do cái hộp này. Thậm chí, dựa trên thông tin có được trong tâm trí của mình, bốn bộ thi thể khác, bao gồm cả ái từ của mình, mặc dù được cải tạo bằng phương pháp tương tự, nhưng hạch tâm lại không có cái hộp này. Chỉ có gã mà là có mà thôi, và đó là lý do tại sao gã có thể bảo lưu thần trí. Và căn nguyên của sự bùng nổ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng hồi sinh của gã. Nhưng bây giờ, gã đã không quan tâm đến những điều này, mà gã đã quan tâm đến vô số hình ảnh trong tương lai đang được hình thành bởi thần thuật, Mà gã đã phải trả cái giá rất đắt, nhưng nó lại bắt đầu mơ hồ. Không những như thế, ngay cả bản thân mình cũng dao động, càng thêm vất vả. Tất cả những chuyện này mới là điều khiến gã để ý nhất, bây giờ trong mắt đã toát ra thêm vài phần điên cuồng. Gã không thể chấp nhận được kết quả này, vì vậy gã hút một hơi thật mạnh. Dưới cái hút này, cơ thể của gã từ thắt lương trở xuống lập tức bị khô héo, tất cả huyết nhục mất đi, xương cốt tan chảy. Trong một khoảnh khắc, nửa dưới đã trở thành cho bụi. theo sự tiêu tán bên trong ẩn chứa thân lực bản nguyên lại chảy về nửa thân trên của sơ tiến quân cuối cùng hội tụ ở cổ họng của gã trở thành đạo quang mang thứ hai từ trong miệng đột nhiên bắn ra dung nhập vào bên trong bàn tay phải đang triển khai thần thuật ngay khi đó quang mang ở bàn tay phải của gã tăng vọt rực rỡ tới cực điểm cũng bạo phát ra thần uy mênh mông trước nay chưa từng có làm cho toàn bộ thế giới ảm đạm chỉ còn lại có bàn tay của gã đã trở thành nguồn sáng duy nhất Giữa lũng đất trời rung chuyển thế giới mơ hồ, toàn bộ vặn vẹo, sở tiên quần giơ tay lên, một lần nữa trảo về phía hứa thành. Chết! Chết đi! Chết đi! Trong khi thân thể hứa thành vừa ổn định lại, thì một lần nữa không thể không chế được mà rung động mãnh liệt, vô số hình ảnh hiện ra xung quanh lại từ ảm đạm trở nên rõ ràng. Sở tiên quần thân sắc lộ ra cừu hận cùng với điên cuồng trong miệng phát ra tiếng gầm gừ tay phải nhanh chóng huy động. đem hình ảnh ở bốn phía hứa thành nhanh chóng xoẹt qua liên tục tìm kiếm hình ảnh mà gã muốn nhất từ bên trong đó đồng tử của hứa Thành cỏ rút lại lục phủ ngũ tạng và mỗi một tấc quyết nhục trên cơ thể cùng với mỗi một khối xương cốt thậm chí cả linh hồn trong thể khắc này đều truyền đến đau nhức không thể diễn tả giống như có một thanh sắt nung đỏ đâm vào bụng khuấy động ác ý cả người hứa thanh run lên mở miệng vun ra một cụm máu tươi lớn sắc mặt tái nhợt thân thể lảo đảo lui về phía sau Cảm giác tử vong bao phủ sinh mạnh. Đồng thời khi hắn nhìn thấy những hình ảnh xung quanh mình, thì lại có một hình ảnh đang từ vô số tương lai rõ ràng hơn, dường như được lấy ra. Hình ảnh đó là cơ thể của hắn sụp đổ, tất cả chống cự đã thất bại. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái đầu, và chỉ có nuốt hận ở đây. Còn sở thiên quân thì mang theo cái đầu của mình đi đến Thái Tư Độ Ách Sơn. Có một ngôi mộ ở đó, gắt đặt đầu của mình ở phía trước, rồi tế bái ngôi mộ. Ở trước bia mộ có thể nhìn thấy rõ ràng, đó là môi mộ của thánh quân tử. Cảnh tượng trong tương lai này có một loạt các nhánh khác nhau. Có cái thì là sở thiên quân tử vong, chết trong tay của tử huyền. Cái thì chết trong tay của lão tổ huyết luyện tử. Rồi có cái thì chết trong tay của sư tôn, hoặc là chết do bản thân sụp đổ. Thậm chí còn có một hình ảnh là chết ở trong tay của tử thanh thái tử. Trong lúc nguy cơ, trong ánh mắt hứa thanh tràn ngập tơ máu, Ánh mắt ở bên trong chiếc hộp bị bóp nát của đối phương tản ra, thần uy mênh mông, Hơn nữa sở thiên quần này rõ ràng đã liều mạng rồi. Điều này tạo thành một sát cục. Về phần phương pháp hóa giải trực tiếp nhất, Hứa Thành có thể nghĩ đến chính là chấn áp tương lai của bản thân, khiến đối phương không thể thành công thay đổi hình ảnh. Nếu cấm độc cùng với tử nguyệt còn chưa đủ, vậy thì ta lại cho người một pho tượng uẩn thần, vài vác hai đại thế giới, xem người dao động được tương lai của ta như thế nào. Hứa Thành cắn rằng, tay phải bỗng nhiên nâng lên, nhất thời ba mươi hóa yêu phủ văn ở Thái Hữu Giới xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong quá trình bốc cháy, thì một ngọn núi khổng lồ bỗng nhiên biến ảo ra phía sau Hứa Thành. Ngọn núi này vốn là con mơ hồ, nhưng với ba mươi phủ văn hóa yêu tiểu đốt, mắt thường có thể nhìn thấy được đã trở nên rõ ràng. Lập tức thay thế tân ảnh của Hứa Thành, hình dáng của ngọn núi này lại rõ ràng hóa thành hình người đang khoanh chân ngồi. Quần thần mặc áo giáp đen kịt. cầm một cự nhận đang khoanh chân ngồi chân đầu gối đặt thái sơ lý vũ trụ và ở trên vai thì vác hai tòa đại thế giới lớn giống như một tà thần chi linh mỗi mật tấc khải giáp ở trên người đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt bát vương cự nhận thì lại càng có thể phân liệt thế giới hồng ý vô tận từ trên người uẩn thần tản ra hóa thành dao động kinh người mang theo sự tàn bạo mang theo sự điên cuồng và mang theo sự phẫn nộ đối với thiên địa thành thế kinh thiên khí thôn vạn cổ làm cho thế giới này chấn động không thôi, sa mạc vỡ vụn, hư vô xuất hiện vết nứt. Sau khi quỷ đế thay đổi hình dáng, thì lại giống với Hứa Thanh tám phần. thân ảnh của Hứa Thanh đã hoàn toàn biến mất. Sau khi hoàn toàn dung hợp cùng với quỷ đế, thì bỗng nhiên quỷ đế sơn bay lên trời, hai mắt mở ra, nhìn về phía Sở thiên quần ở phía dưới. Hai đạo thần quang tựa như nhật nguyệt, tản mát ra ánh sáng rực rỡ chói lóa, làm cho thế giới này trở lên sáng ngời, càng làm cho tâm thần của Sở thiên quần nhấc lên sóng gió ngập trời. Phát ra tiếng kinh hãi không thể tin được. Điều này, điều này, tên này mà là kim đan sao? sửa thiên quần cho dù ở trong trạng thái điên cuồng, vẫn phải bị một màn này làm cho toàn thân chấn động đến thanh tình. Trên mặt của gã hiện ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Vô luận như thế nào thì gã cũng không nghĩ tới. Trên người hứa thanh ở trước mắt này, vậy mà có nhiều vật kinh khủng như thế. Hai đạo thần quyền. Còn có một cái uẩn thần chi ảnh có thể huyễn hóa ra hai đại thế giới. Đây là quỷ đế. trong khi tâm thần của sở thiên quần chấn động không ngừng thì hứa thành huyện hóa ra quỷ đế hướng về phía mặt đất hướng về phía sở thiên quần hùng ngang hạ xuống ngay lập tức khí thế bệ nghệ bùng nổ ra quét qua bát hoang theo đó mặt đất rụp đổ hóa thành vô số mảnh vụn bảy thứ tán sở thiên quần phun ra một cụm máu tươi lớn phát ra tiếng kêu thê lương một nửa thân thể nhanh chóng rời xuống mà vô số hình ảnh tương lai xuất hiện ở bốn phía hứa thành cũng theo quỷ đế hạ xuống theo máu tươi của sở thiên quần phun trào lại từ rõ ràng biến thành mơ hồ lại từ mơ hồ biến thành ảm đạm cho tới khi tiểu tán. trong khoảng thời gian ngắn phong phần biến sắc cả thế giới mảnh vỡ cũng đều bị chấn động sở thiên quần cười thảm một tiếng khi thân ảnh kinh thiên động địa từ trên đỉnh đầu không ngừng hạ xuống nhìn thân thể hứa thành dường như tồn tại ở sâu trong đó gặp phát ra thanh gươm thê lương dùng hai đạo thân quyền một quỷ đế tri ảnh để chấn áp tương lai thật là thủ bút thật lớn hứa thành Nếu tương lai của ngươi không thể chạm được Thì quá khứ của ngươi thì sao Ta sẽ xóa bỏ quá khứ của ngươi Để ngươi bị thế giới lãng quên đi Sơ thiên quân gào thét thân thể không trọn vẹn Lại còn một nửa heo rũ trở thành chó bụi Gã có thể cảm giác được Bản nguyên thần lực của mình lại dùng như vậy năng lực hồi sinh vô hạn sẽ tiêu tán Nhưng hôm nay vì để giết hứa Thành, Thì gã đã liều mạng tất cả Đổi lại thần quang xúc nhập vào trong bàn tay Hồng hăng chỉ về phía trên hân thuật vãng tích lưu bạch hết trường bốn trăm sáu mươi bốn, vị hãy đăng ký kênh để nhận động thông báo tập truyện mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại.